Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Sọ của ông cụ tự bao giờ Thầy Lan sai hai chị người ở Đỡ bà tránh lên một khoảng đất Để tránh cái hơi lạnh Và khí độc hôi thối Đang bốc ra từ lỗ huyện Sau khi lập lễ cúng kiếng Liền sai doanh nhân nhà bà tránh Tát bớt thứ nước nhơ nhớp máu thịt Mà tiến hành mò xương cốt của ông cụ Xác của ông cụ trôn đã lâu Nên xương cốt sạch sẽ lắm Chẳng tốn mấy thời gian mà xác cụ đã được đem lên trải lên trên tấm vải đỏ, lại được chính tay của thầy Lang rửa cẩn thận bằng rượu trắng và xếp vào chiếc tiểu sành và họ đám gia nhân đem đi chôn ở một mô đất mà thầy đã cẩn thận sai đào sẵn trước đó. Cái tiểu sành vừa nhấc lên thì sự lạ đắt xảy ra. Bà tránh vốn ngất lịm từ lúc chứng kiến cảnh tượng hãi hùng đó, bất ngờ bật dậy làm cho hai chị người ở uh, kinh hồn bạc viết kêu thét lên rồi lao nhanh về phía của thầy Lam. Bà tránh cục đầu, tóc tai rũ rượi, cổ họng thì phát ra thành chàng thanh âm ảo não, nghe rõ là giọng của đàn ông. "Thầy ơi, răng tôi đã yếu rồi, mà giờ thiếu bốn cái răng thì làm sao ăn uống được, thầy ơi." Nói xong, thì bà tránh dùng bình rồi đổ ập ra đất. Thầy Lang kinh hãi tháo luôn bộ đạo bào đang mặc, mà cầm bó đuốc nhảy luôn xuống huyệt mộ, tìm thì bất ngờ phát hiện có 3 chiếc răng còn sót. Thầy Lang tiếp tục cào, bới thì phát hiện chiếc răng thứ tư kẹt ở dưới tấm gỗ đã mục nát từ bao giờ. Thầy Lang thắp lên một tuần nhang, rồi quỳ sụp xuống. xuống. Bạch Tiễn Nhân sống khôn thác thiệp, xin bỏ qua sai sót cho kẻ hậu bối này thỉnh tội xong xuôi, ngay lập tức thầy lau rửa cẩn thận năm chiếc răng bằng rượu, hai tay cung kính đặt vào bên trong tiểu sảnh và sai đi chôn luôn cho kịp giờ hoàng đạo. Song xuôi cho người lấp lại mộ huyệt mới đào, lại cho đốt hạ ngay cái cây đa mà thầy bảo là thứ âm tà quấy quạ, rồi sai đám người đó khiêng bà tránh về nhà. Lúc đó giờ tí cũng vừa trôi qua độ một khắc Ít ai của Thái Lang, bà tránh cho làm cái rễ cúng chay, lại đem tiền bạc trong nhà phân phát cho dân làng, mỗi nhà một quan tiền và năm đấu thóc thì quả nhiên là bệnh của lão khôi đã khỏi hẳn. Ngày sáng ngày thứ 3 tính từ khi cải mã cho ông cổ. Lão tránh sau cơn thập tử nhất sinh, tỉnh dậy ăn uống như thường luồng cuốn nên sức khỏe phục hồi nhanh lắm, lại nghe vợ mình kể hết những cái chuyện đã xảy ra. Nên lão đã nặng nặng mời thầy Lan ở lại. Thầy Lan cảm ơn cái tấm lòng thơm thảo, nhưng xin phép đi ngay, vì còn dở chuyện ở chấn Tây Thành. Lão tránh sai người đi biếu thầy ba chục quan tiền. Miễn cưỡng lắm, thầy mới nhận. Trước khi ra đi, thầy đứng trước cánh cổng vái tạ hai vợ chồng lão, rồi đọc lớn một bài thơ. Phật trời ban phát tình thương Chúng sinh làm ác nên đường trông gai. Lệ rơi máu chảy trách ai? Thân làm muôn việc tội gây giòm mình. Miệng thì oán trách thần linh. Chẳng thương chẳng giúp cho mình an vui. Luân thường nhân quả ai khui? Tự mình tạo nghiệp thân vui vương mang. Cớ sao oán trách lầm than? Thánh thần đức Phật Vô can chuyện đời. Tự mình gieo nghiệp không rời, ắt chịu hậu quả luật trời không dục. Đọc xong thì liền thở dài rồi lầm lối đi thẳng, chẳng mấy chốc đã khuất dạng ở gốc cây đa đầu làng chung. Lao tránh sau cơn hoạn nạn đó thì có phần tin vào thế giới âm ty, tin vào luật nhân quả ở đời. Nhưng hình như độc ác là bản chất đã ăn sâu vào máu tủy và tâm thức của lão, lại bị ánh sáng ma mị của kim tiền làm cho mờ mắt nên chẳng bao lâu, lão đã lại trở lại con người cũ, mà hình như thói áp bức bóc lột của lão lại có phần nặng tay hơn. Nhưng các cụ xưa đắt từng dạy, đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma, quả là không sai. Lão Tranh nhắm tìm một mảnh đất để xây cái nghĩa trang riêng. Số là lão ta đã bỏ ra một nén vàng, tìm thấy phong thủy mãi mạn ngược về để mật định cho mình nơi chôn cất sau. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net